Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Về rồi, dù lâu vừa đánh nữa. Cả xóm ai cũng thấy, khi lô về tới nhà, anh Hiền cũng bị đánh một trận nữa. Mấy người đó thấy đánh quá mới nhào lại can ngăn, thì anh Hiền anh mới nói, cho đánh đó, cứ đánh tôi đi, ráng mà đánh nhiều vào đi. Lần cuối mấy người được đánh tôi thôi. Anh nói những điều mà người ta không hiểu. Thấy đánh quá, mọi người can ra. Rồi... Anh Hiền được người ta đưa qua nhà ở kế bên mà ngồi. Lúc đó anh Hiền mặt thì cúi xuống như vậy mà lẩm bẩm cái gì đó không ai nghe rõ hết. Anh cứ ngồi một góc đó rồi cứ lẩm bẩm lẩm bồng rồi lúc thì khóc lúc thì cười, rồi có khi la lên. Tao ghét mày. Nó cứ như vậy nói một mình một. Phải nói chuyện xảy ra như vậy kéo dài cũng cả một hai tiếng đồng hồ dần co giữa hàng xóm, rồi anh Hiền, rồi ba mẹ của anh Hiền. Thì thôi, cuối cùng rồi, mẹ anh Hiền cũng lôi ảnh dài. Thì khi vừa bước lên phòng thôi, thì ảnh nhảy xuống lầu. Mà tôi nghe kể lại là khi mà ảnh nhảy xuống đó ảnh không phải là nhảy như người ta nhảy tới, mà ảnh nhảy đâm đầu xuống trước. Thế là cái đầu nó dọng xuống đất, ảnh chết liền tại chỗ. Thế là cả xóm lại bu vào một lần nữa Cái chuyện mà anh Hiền chết qua ngày hôm sau tôi mới biết và tôi đã nghe kể lại từ mẹ của anh Hiền với chú tổ trưởng. Có người nói là lúc đó anh Hiền bị thằng heo nó nhập cho nên nó mới ăn điên cuồng như vậy. Xong rồi nó chạy về nhà của nó để mà nó nhìn ba mẹ nó. Rồi nó mới nói những cái lời nói mà không thể nào anh Hiền có thể nói với ba mẹ của anh như vậy được. Cũng có người nói là anh Hiền bị đánh quá cho nên mới điên lên. Có người nói là anh Hiền sau khi mà làm cho thằng heo bị chết rồi, anh bị tự kỷ, ui cha nhiều ý kiến lắm. Mà đến tận bây giờ khi tôi kể lại và sâu chuỗi lại các sự việc đó, thì tôi mới khẳng định là cái chết của anh Hiền là do thằng heo nhập và kéo anh Hiền chết theo. Sau ngày đó thì tụi tôi vẫn bình thường. Vẫn tập trung vào mỗi buổi tối rồi ngồi chơi với nhau Có lần tôi ngồi chơi với xóm trên Từ đằng xa tôi nhìn về phía thằng heo Mà cái chỗ nói chết Tôi thấy có cái bóng Nếu từ xa nhìn kỹ thì thấy nó đứng một chỗ như vậy Nhưng mà khi tôi đi lại gần thì tôi không thấy gì hết Ở phía đằng sau chỗ thằng heo nói chết có cái hàng rào của nhà người ta Mà sau hàng rào đó là cái cây trứng cá Cây này nó bự và cành lá nó tản ra nên có một cái khoảng bóng mát nó chiếm gần như hết gần nửa cái bề ngang của con đường. Nếu mà đi buổi trưa đi ngang qua cái chỗ đó, phải nói nó rất mát. Mát là cái kiểu mát rưỡi luôn đó. Mà có điều ở dưới đất thì nó, nó dơ quá. Tại cái trái nó rớt xuống rồi người ta đi qua đi lại người ta đạp lên. Cho nên ở chỗ đó ít có ai tập trung lại mà chơi lắm. Còn nếu như mà đi ngang chỗ đó buổi tối thì phải nói nó lạnh lắm luôn. Rồi buổi tối thường có mấy con dơi tới ăn nữa, nên nhìn nó có vẻ u ám và, và ghê quá. Nó có hai cái lý do mà ghê rợn và u ám là gì? Một là cái chỗ đó là thằng heo chết, hai là nhiều dơi nó bay qua bay lại vào buổi tối. Có một cái nhà đối diện chụp cái cây trứng cá, thì có nghe người ta kể lại. Lần đó khi khoảng mà 4 giờ sáng, người ta mới dậy để nấu khoai lang các loại để bán. Thì người ta thấy có một thằng nhỏ ngồi mà cúi mặt vào cái đầu gối. Người ta biết rồi, biết đó là thằng heo rồi. Làm ăn buôn bán mà, đâu có để ý gì nhiều, biết, biết vậy thôi rồi. Ngó qua cái rồi lo công chuyện, chứ không có bận tâm lắm. Nhưng được cái là cứ ngày nào cũng vậy. Gia, đó, gia đình đó, đó cũng đều có cắm nhang đằng trước, rồi để hai cái củ khoai nhỏ ở đó và giái cúng cho cái thằng heo để cho nó ăn. Rồi xong rồi họ mới đi bán khoai, bán mì, bán đủ thứ. Những cái gì người ta bán được. Đi bán chứ không phải ở nhà. Cho đến gần trưa họ về. Thì họ thấy. Cái củ khoai mà họ cúng cho thằng heo á. Nó khô mà nó quéo lại. Y như là để năm sáu ngày. Rồi nó hư. Vậy là người ta biết rồi. Không phải người ăn. Đây là ma ăn. Cho nên nó mới tự nhiên thành như vậy. Chứ người ta ăn thì nó hết mẹ nó rồi. Có lần á nguyên cái đám của nhóm của tổ tôi đi ngang qua chỗ đó thì thằng pháp thằng pháp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net